Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết Không được, tôi phải về nhà nấu cơm cho bà nội Chu Lăng đang nghe giới thiệu Mày mỏ ăn ngon quay đầu lại nhìn anh hướng nghị vẫy tay Lại đây Chu Lăng mỉm cười nói với mọi người Nếu lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến ăn thử Sau đó lái con xe màu vàng cát Đi về phía hướng nghị Đã thấy anh khóa cửa xong rồi Anh phải về nhà ư Hứa nghị gật đầu đáp Đi thôi Chu Lăng kề ngại trước mắt Hứa nghị Nhìn chăm chăm cô, hai người nhất thời cũng không nói chuyện Sau khi nhìn nhau một lúc Cô làm như không có việc gì cười cười Em không đi đâu hướng nghị cũng không thuyết phục thêm nữa Vậy em chờ anh một lát Một người cầm điện thoại đứng chờ Còn phải đối phó với sự thò mò của các bác trung niên Chú Lăng không có tâm tình gì cả Cho nên, sau khi hướng nghị rời đi vài phút Trong ánh mắt thò mò của các vị láng giềng thần thiết Cô láng chiếc xe đạp điện màu vàng cát Chậm gì gì về phía tiểu khu hướng dương. hứa nghị đã làm cơm cho bà cụ xong xôi. Vừa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy cô. Cúi đầu ngồi ở trên xe nghe điện thoại di động. Chú lăng ngay thấy tiếng bước chân, ngước mắt lên rửa cây tươi. Em đèo anh đi. Đèo anh, để chút giận lên bức tưởng ư. Hớ nghị không thể đang nói thẳng. Chú lăng trường mắt, từ trên xe bước xuống. Vậy anh đèo em nhé. Hớ nghị nhìn cái chỗ ngồi xinh xắn kia. Ngồi chặt ý Chiếc xe máy điện này chi được cái đẹp mắt Chứ chẳng có tình ứng dụng trong thực tế dễ hết Hai nữ sinh ngồi lên đã không thoải mái rồi Chứ đừng nói Là một người đàn ông to lớn như anh Châu Lăng không cho là đúng Ngồi chặt một chút cũng được mà Cho tới bây giờ cô chưa được ai đèo hết Ngay cả xe đạp cũng chưa được Hứa nghỉ Nhìn cô một lúc Cuối cùng vẫn phải thở dài thoải hiệp Dưới chân ra Cầm tay lái rồi ngồi sát hết mức có thể về phía trước Lên đây đi. Chu Lăng đưa tay nắm lấy mà vai anh, nâng chân ngồi lên, cũng may mà cô gầy, nhưng vẫn phải tiếp xúc với tấm lưng kiên cường và chỗ tựa phía sau chiếc xe có một không gian chật hẹp. Hứa nghị mang theo tâm trạng phức tạp xe dịch thêm về phía trước. Được rồi. Chu Lăng ổn định xong, bố một cái lên bà vai của anh, ý bảo có thể đi rồi. Hứa nghị vạn thay ga, tốc độ chạy xe nhanh gấp 3 lần so với Chu Lăng lao về phía trước. Gió lạnh tắp vào mặt cô dựa cổ lại, trôn mặt vào tấm lưng to lớn của người đàn ông ở phía trước. Hứa nghị nhìn thoáng qua chiếc kính chiếu hậu hình tròn, hai bên đầu của anh đều là những lọn tóc đằng bảy múa. anh đưa tay gạt những sợi tóc đang bám ở trên cằm anh, khiến anh hơi ngứa ngáy ra. vừa buông tay, nói lại lập tức bài tới. Hứa nghị đưa cô đến một tiệm có mặt tiền rất nhỏ, là một quán ăn vặt được trang trí rất mộc mạc, nhìn chung ở đây khá sạch sẽ. Nhưng chú lăng vẫn tỏ ra không vừa ý. Tuy trên mặt nhìn không ra được sự khác thường, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua phía dưới, chiếc ghế màu đỏ, rồi truyền tâm mắt về phía hứa nghị. Anh có khăn thay không? Hứa nghị quay lại cho cô một ánh mắt. Em xem anh là loại người ấy à? chậc Chu lăng đành phải lấy ta một cuộn giấy vệ sinh kém chất lượng ở trên bàn, vừa xé ra vài đoạn đặt kín lên trên ghế, vừa nói. Đi ra ngoài với phái nữ nhất định phải mang theo khăn tay tại sao một chút tự giác về điều này cũng không có chớ cô cẩn thận ngồi xuống tiếp tục xé thêm hai đoạn giấy nữa trải lên trước mặt trên bàn hướng nghĩ thấy vậy rất bất đắc dĩ đưa thực đơn cho cô rồi nói gọi chút đồ ăn đi bánh tai mèo bánh cuộn hành lá bánh rán bánh bơ nhìn xuống dưới là một loạt các món ăn quen thuộc thế nhưng tất cả đều là các món ăn vặt nổi danh ở quê hương cô cầu vị của người miền nam Và người miền Bắc cực kỳ khác nhau Để thích ứng với khẩu vị của người bản địa Nên hương vị sẽ thay đổi ít nhiều Vì vậy, Châu lăng cũng không ôm nhiều hy vọng cho lắm Nhưng sau khi đồ ăn được đưa lên Cô ăn thử một miếng Kích động đến mức đạp mạnh chân Mấy năm rồi Cô mới nếm được hương vị chính tông như vậy Ông chủ của tiệm này Là người thành phố ư Cô thậm chí không còn quan tâm đến giám vẻ lúc bấy giờ Đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống đáng kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Hứa Nghị nhìn thấy cô như vậy không nhịn được lộ ra ý cười. Ừ, có ngon không? Ngon tuyệt. Châu Lang không tiếc lời khen ngợi, vừa vội vàng ăn vừa giơ ngón tay cái lên với anh. Cô nhớ tới lần trước khi bị ốm, Hứa Nghị nấu cho cô bát mì bằng hữu hương vị cũng rất ngon. Một bàn món ăn này cô ăn rất thỏa mãn. Châu Lăng vốn có vóc dáng gầy nên hiếm lắm mới ăn no căng như hôm nay. Lúc đi. Cô còn sờ cái bụng của mình Trong lúc này còn rất cảm khái Lúc đi về hướng nghỉ không đèo cô nữa Anh đi bộ để tiêu thực Để cho cô lái xe chạy chậm chậm Một khoảng không gian không có những tòa nhà Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net